Người lời chào tới quý vị khán giả của kênh người dẫn đường quái âm tối nay mời quý vị sẽ đến với câu chuyện của tác giả Vũ Quyên qua giọng đọc của Duy Thoàn và Tú Quỳnh. Chuyện kể về gia đình của ông Lương ở làng Vạn. Thoạt ban đầu thì ông xuất thân nghèo khó sống trong cảnh thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng mà sau khi lập gia đình với bà Mai và có ba người con trai tên là Tâm, Phong, Vũ, cuộc sống vẫn chật vật. Ông luôn khao khát tìm cách đổi đời và thoát khỏi cảnh bần cùng. Và cuối cùng điều đấy cũng xảy ra. Nhưng nó cũng chính lại là một bi kịch Dẫn tới sự đau khổ Và nhiều những điều kinh dị Sẽ đến với gia đình của ông Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây Và một buổi chiều ta Ở làng Vạn Khi ánh hoàng hôn vẫn còn đỏ thẫm trên bầu trời Khung cảnh yên bình này Trông chẳng khác nào một bức tranh mỹ miều ấy vậy mà trong ngôi nhà của ông Lương đột nhiên lại vang lên tiếng la hét thảm thiết. Nghe đâu là cậu Tâm, con trai cả của ông ta vừa mới qua đời. Điều đáng nói ở đây là Tâm tự cầm dao, đâm thẳng vào tim mình. Trước lúc ấy thì cậu gần như đã phát điên, tinh thần không còn được tỉnh táo nữa. Bà Mai nhìn thấy dòng máu đỏ phun ra từ ngực con trai thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Vợ của ông Tâm đứng ở gần đó. Đôi mắt trợn trừng Không, Mình ơi Thấy tâm đã ngã gục xuống sân Hạnh vội vã chạy lại ôm lấy người chồng Máu từ cơ thể tâm thấm cả vào quần áo của cô Mặc kệ chiếc áo lụa trắng tinh giờ đã chuyển sang màu đỏ thấm Hạnh vừa khóc vừa gọi chồng trong vô vọng Mình ơi, mình máu tính lại đi Mình ơi Ông Lương lúc này cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa Ông quát tháo đám người ở trong nhà trung mày đâu? Mau gọi thầy lang đến đây Thế nhưng tâm đã chẳng thể chờ được nữa Chân tay của cậu co giật liên hồi Máu từ khóe miệng ọc ra nhộm đỏ cả nền đất Mạch đập trên cổ dần chậm lại rồi mất hẳn Ông Lương đã tận mắt chứng kiến cái chết đau đớn của đứa con trai cả Đôi chân ông đứng không vững nữa Khủy gối ngồi về xuống sân Lám tang của tâm được diễn ra vào sáng hôm sau. Nhưng ngay lúc này, ngôi nhà của ông Lương đã chìm trong không khí u buồn. Tiếng khóc than của vợ con tâm vang lên đầy đau đớn, tưởng chừng như xé rách cả ruột gan. Màn đêm đang dần nuốt chửng cả ngôi làng vạn. Bóng tối càng khiến con người ta cảm thấy tăng thương não nè. Nói về nhà ông Lương, người dân ở làng vạn đều phải công nhận. Gia đình ông thuộc vào diện giàu có bậc nhất vùng này. Nhưng là từ đời ông Lương, cuộc sống mới bắt đầu thay đổi. Trước trước đó thầy mẹ của ông cũng chỉ là những người nghèo khó mà thôi. Vợ chồng cụ Bách có ba người con. Ông Lương là con út trong nhà. Người anh cả thì mất từ khi mới vừa tròn bốn tuổi. Do lúc ấy cuộc sống quá khó khăn nên cậu ta đã chết vì đói. Ông Lương còn một người chị. Lớn hơn mình 2 tuổi Bà Hương cùng với em trai Ngay từ lúc còn bé đã phải phụ việc đồng án với thầy mẹ của mình Thời ấy lý trưởng làng vạn cậy quyền cậy thế Mỗi mùa đều thu, su cao thuế nặng Nhà nào ruộng ít nộp thuế xong thì chẳng còn gì để ăn Vợ chồng cụ Bách may mắn hơn mấy người hàng xóm xung quanh Giữ lại được nửa bao thóc trong nhà Cụ Bách nhìn cái bao bé tí để ở góc bếp, chỉ biết thở dài. Từ bao giờ mới thoát được cái cảnh đói khổ này đây chứ trời. Chỉ với số thóc ít ỏi đó, vợ chồng cụ Bách đem say rồi nấu cháo ăn cầm chừng. Cuộc sống leo lát ấy cứ đeo bám người sân làng vạn trong suốt nhiều năm liền. Ở cái mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi này, thì dù có chăm chỉ làm lụng đến đâu, Người ta cũng khó mà thoát khỏi được cảnh đời cơ cực. Ruộng đất khô cằn, lương thực thu về chẳng được bao nhiêu. Vợ chồng cụ Bách cùng hai người con cứ gắng gượng sống cho qua ngày đoạn tháng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà bà Hương cũng đã bước vào cái tuổi cập kê. Tuy là sinh ra trong gia đình nghèo khó, nhưng bà có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Nàn da trắng mịn của bà Hương đúng là chẳng giống với hoàn cảnh của mình. Đôi má của bà vì làm việc vất vả giữa trời nắng lại càng thêm ửng hồng. Đám thanh niên trong làng mỗi lần trông thấy bà đều suýt xoa khen ngợi. Có người còn sang nhà đánh tiếng, ý muốn hỏi cưới bà Hương cho con trai của mình. Cụ Bách thấy con gái cũng đã đến tuổi lấy chồng, liền thúc giục. Mày ưng cái đám nào thì để thầy gã đi. Thế nhưng bà Hương lại lắc đầu từ chối. Cậu vẫn muốn ở với thầy mẹ thêm một thời gian nữa. Thật ra trong lòng bà Hương đã suy nghĩ rất nhiều. Những người đến nhà tìm hiểu bà, người nào người nấy đều có gia cảnh bận cùng. Ngay cả bản thân họ còn chưa lo được cho mình. Bà gạ về đó rồi cũng chẳng đỡ đần gì được cho gia đình. Chỉ bà Nghệ cứ ở lại nhà cùng em trai và thầy mẹ chăm lo ruộng vườn thì hơn. Nhưng vào một ngày nọ, Bỗng có bà Mai đến nhà Nghe đâu là được một người đàn ông khá giả Ở làng bên nhờ vả Lúc này bà Hương lại đột ngột Thay đổi ý định của mình Mặc dù không muốn gả đi sai nhà Lại còn phải làm vợ bé của người ta Có điều vì thương thầy mẹ Cả đời vất vả Bà Hương đã cắn răng Chấp nhận mối hôn sự này Ít nhiều gì trong nhà Cũng đỡ đi một miệng ăn Sẽ không đến nỗi phải chết đói Như người anh cả trước đó Bà Hương đi lấy chồng mang theo hy vọng, bản thân có thể đỡ đần được phần nào cho thầy mẹ và em trai của mình. Nào ngờ mọi việc trong nhà đều do vợ cả của chồng quán xuyến. Là vợ bé lại mang thân phận thấp kém, bà Hương chẳng có chút quyền hành gì trong nhà. Đêm nào nằm trên giường, bà cũng âm thầm rơi nước mắt. Nghĩ đến sức khỏe của vợ chồng cụ Bách đang ngày một yếu đi. Bà Hương thương thay cho phận đời hầm hiu của mình, cũng cảm thấy đau lòng cho cả thầy mẹ. Gánh nặng lúc này, đè hết lên đôi vai gầy yếu của ông Lương. Một mình ông vừa làm việc đồng án, vừa đi làm thuê làm mướn cho người giàu có ở trong làng. Thế nhưng tiền công kiếm được cũng chỉ đủ rau cháo qua ngày. Hai năm sau, ngày bà Hương được gả đi, vợ chồng cụ Bách đột ngột đổ bệnh rồi qua đời. Ông Lương chìm đắm trong nỗi đau mất đi người thân, cả ngày chẳng thiết ăn uống gì. Bà Mai là người cùng làng, thấy ông ngày nào cũng ngồi tựa với dáng vẻ ủ rũ thì có chút thương cảm. Ông hay cố nén buồn đâu, hai bác ở dưới suối vàng, nhìn thấy ông bỏ bê mình như vậy, sao có thể mà yên lòng được chứ? Bà Mai vốn phải sống trong cảnh một côi từ nhỏ, những năm tháng ấy bà cũng phải chật vật mới vượt qua được. Thế nên bà Mai thấu hiểu được tâm trạng của người hàng xóm lúc này. Ngoài việc khuyên nhủ ông Lương ra, thỉnh thoảng bà lại mang sang cho ông ít đồ ăn. Khi thì mỡ ốc bà bắt được ngoài đồng. Khi thì bó rau dài hái trong vườn nhà. Bà Mai cứ đi qua đi lại, chăm lo cho người hàng xóm như thế. Lâu ngày, hai người này sinh tình cảm. Dù chưa biết mai này cuộc sống sẽ ra sao, nhưng ông Lương vẫn mở lời đề nghị. Hay là bà dọn về ở cùng tôi cho đỡ buồn Chẳng có đám cưới linh đình hay chút tiền của xính lễ nào Bà Mai và ông Lương cứ thế nên vợ thành chồng Được cái ông Lương cũng là người chất phát thật thà Vợ của ông lại biết chăm lo vun vén cho gia đình Hơn nữa lý trưởng của làng Vạn lúc này đã đổi thành người khác Dân làng không còn phải đóng sưu cao thuế nặng như trước nữa Dựa vào ruộng vườn mà thầy mẹ để lại Thêm phần vợ chồng ông Lương sống cũng rất tặng tiện Cuộc sống của hai người Vì thế mà không còn cơ cực nhiều nữa Thấy em trai có được gia đình yên ấm Bà Hương mới bớt đi cảm giác tự trách trong lòng Người vợ cả của chồng bà đã qua đời vì bạo bệnh Bà Hương bây giờ cũng có được cuộc sống an nhàn Tưởng rằng rồi đây cuộc đời của chị em bà sẽ trôi qua trong em ả Nào ngờ hơn một năm sau Khi bà Mai sinh được đứa con trai đầu lòng, đó là khởi đầu cho những tháng ngày lại rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Ban đầu ông Lương vẫn còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi đã lâu rồi trong nhà mới lại có tiếng nói cười của trẻ con. Nhưng tâm ra đời chưa được bao lâu thì mắc phải một căn bệnh lạ. Vợ chồng ông Lương phải gom góp hết tiền bạc trong nhà đem chữa bệnh cho con. Cũng may là được tổ tiên che chở. Hơn ba năm sau thì tâm đã khỏe mạnh trở lại. Có điều tiền bạc trong nhà không còn lại gì. Thêm việc bà Mai lại đẻ liên tiếp hai đứa con trai nữa. Chúng lần lượt được ông Lương đặt tên là Phong và Vũ. Lúc này, ông cảm thấy đôi vai mình nặng trĩu, Gánh trên lưng trách nhiệm to lớn khi phải nuôi vợ và đàn con nheo nhóc. Nhìn ánh mắt ngây thơ của các con, ông Lương chép miệng. Thôi thì còn cái là lộc trời cho Hàng ngày chăm sóc cho ba đứa con còn nhỏ đã rút cạn sức lực của bà Mai Thành ra ông Lương không muốn để bà phải vất vả thêm nữa Nhưng nếu chỉ dựa vào lương thực thu được từ thửa ruộng nhà mình E là chỉ vài năm trôi qua thôi Khi ba đứa con đến tuổi ăn tuổi lớn Cả nhà ông Lương sẽ lại rơi vào cảnh đói khổ như trước đó Nỗi lo lắng này khiến cho ông đêm nào cũng chẳng chọc không ngủ được Trong lòng âm thầm suy nghĩ cách để kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con Sáng ngày hôm ấy ông Lương xách quốc gia đồng làm việc Đi ngang qua nhà ông Bảy Bên trong vọng ra những âm thanh ồn ào. Tưởng bạn mình lại uống rượu rồi mắng chửi vợ con nhưng Mọi lần ông Lương liền đi vào Định ở bụng khuyên can ông Bảy Nhưng đến nơi ông mới biết Vài người hàng xóm đang tụ tập lại đây, tính lên trên rừng tìm đường làm ăn buôn bán. Ông Lương tỏ mò cất tiếng. Ở trên ấy thì buôn cái gì được ấy nhở? Ông Bảy trông thấy người hàng xóm thân thiết vội kéo tay ông Lương vào rồi nói. Thiếu gì thứ bán được, trên ấy nghe đâu người ta có măng rừng ngon lắm. Cái thứ mà hôm trước chúng ta được ăn ở đám cưới còn ông bác hộ thưởng đấy. Đúng là mấy năm gần đây đời sống của người dân làng Vạn đã khấm khá hơn rồi. Nhiều gia đình cũng không còn ăn uống quá kham khổ nữa. Chuyện họp chợ mua bán càng ngày lại càng thông thuận. Nghĩ đến chuyện có thể kiếm được tiền để nuôi vợ con, ai mà lại không ham kia chứ. Thế là ông Lương ngay lập tức nhập cuộc với đám bạn của mình. Kể từ ngày ấy ông để vợ con ở nhà, một mình đi theo mấy người hàng xóm lên mạng trên buôn hàng. Thoạt đầu vì chưa quen đường xá, đám người ông Lương đi mấy ngày mà vẫn chưa đến nơi. Trên đường đi vừa đói vừa mệt, ông Bảy ngồi bịch xuống bãi đất trống để nghỉ ngơi. Mặc kệ đám người đằng trước đang chậm chạp, bỏ lê, đỉnh dốc. Đi được một đoạn, không còn nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng mình. Ông Lương xoay người lại, nhận ra ông Bảy vẫn còn ở dưới chân dốc thì lớn tiếng gọi. Cố lên chút nữa, qua con dốc này rồi hắn nghỉ. Nghe được mấy lời động viên của bạn Ông Bảy gật đầu rồi gắn gượng đứng lên Một lát sau thì ông cũng đuổi kịp đám người phía trước Họ dừng lại ở dưới chân dốc bên kia Ăn uống qua loa rồi tiếp tục lên đường Tưởng đâu buổi chiều muộn Đoàn người sẽ đến được nơi dân làng sinh sống Nào ngờ giữa chừng gặp phải một cơn mưa lớn Đường đi vừa nhỏ hẹp lại trơn trượt Ông Bảy suýt chút nữa đã rơi xuống vực sâu May mà ông Lương đã nắm được bàn tay của bạn mình Những người đi cùng hợp sức lại Vất vả mãi mới có thể kéo được ông Bậy lên mặt đường Ai nấy đều cảm thấy hoảng sợ trong lòng Nhìn đoạn đường phía trước đang chìm dần và bóng tối Khuôn mặt mọi người hiện rõ vẻ chán nạn Chẳng biết chuyến này có buôn bán được gì hay không Nhưng suýt chút nữa thì ông Bậy Phải bỏ mạng ở giữa nơi núi rừng hoang vu rồi Dẫu vậy thì đoàn người đã đi được đến tận nơi này Ông Lương không muốn bỏ cuộc giữa chừng Chúng ta thay nhau mỗi người dịu ông bày một đoạn. Chắc hẳn cũng đã sắp vào được đến bản rồi. Bình thường dáng vẻ của ông Lương trông cả lơ phất phơ thế thôi. Nhưng thực chất thì ông rất hay để ý đến những thứ xung quanh mình. Khi nãy ở trên đường ông Lương có nhìn thấy sợi dây màu đỏ. Nó được buộc cẩn thận vào một cành cây ở ven đường. Ngày còn nhỏ ông từng nghe thầy mình kể. Người ở mạng trên này mỗi khi đi đám tang về. Họ sẽ buộc dây vào cành cây ven đường như thế, nhằm để gửi lại hơi lạnh và tả khí từ đám tang, tránh mang xui xẻo bệnh tật vào nhà. Nếu cây dây xuất hiện ở đây, vậy đoạn đường sắp tới chắc chắn có người dân sinh sống. Quả nhiên đúng như là ông Lương đã dự đoán mọi người đi thêm độ chừng một canh giờ thì gặp được người dân bản địa. Không có quá nhiều gia đình sinh sống ở đây, nhưng các ngôi nhà sàn đều ở rất gần nhau. Ngặt một nỗi, gặp ai xin ngủ nhờ Người ta cũng lắc đầu tỏ ý không biết Còn tưởng đêm nay Sẽ lại phải rơi vào cạnh màn trời chiếu đất Nhưng may mắn là trước khi trời tối Đoàn người đã gặp được một chàng thanh niên Tên là A Thấu Anh ta tự xưng mình là con trai trưởng làng của nơi này Điều đặc biệt là A Thấu hiểu được Lời mà đám người ông Lương đã nói Sau khi ông Bảy đứng ra giải thích Lý do ông và các bạn của mình Có mặt ở nơi này Anh ta nhìn ông tươi cười nói Các ông có thể nghỉ lại ở nhà tôi đêm nay Sáng sớm ngày mai tôi sẽ dẫn các ông đến nơi có bán măng và nấm Những thứ khác thì nơi này không có Ông Bảy vô cùng mừng rỡ, Vậy tốt quá rồi Ở bên cạnh mọi người cũng vội lên tiếng cảm ơn A Thậu Chàng thanh niên có nước da đen nhẽm lại khẽ cười thành tiếng Không có gì đâu, mọi người đừng khách giáo Căn nhà sàn của A Thậu không quá rộng rãi, có điều vẫn đủ chỗ cho mấy người khách lạ. Đoàn người đi buôn của ông Lương đã có một đêm ngủ ngon giấc vô cùng. Khi trời vừa sáng, A Thậu có nấu vài món đơn giản để đái khách. Dù không hợp khẩu vị cho lắm, nhưng có lẽ do đói quá nên đắng người ông Lương vẫn ăn rất nhiệt tình. Cơm nước xong xuôi thì A thầu giữ đúng lời hứa. Cậu dẫn đoàn người đến một căn nhà sàn khác lớn hơn rất nhiều. Theo đánh giá của ông Lương, hẳn đây là một nhà thuộc diện giàu có của nơi này. Nhìn vào bên trong, ông thấy măng và các loại nấm được phơi ngập tràn trên sân. Chắc hẳn rất nhiều người ở dưới xuôi cũng đã lên đây buôn hàng. Vì thế trong nhà mới có sẵn mọi thứ như thế. Nhờ có A Thẩu giúp đỡ mà việc mua bán diễn ra rất thuận lợi. Sau khi thỏa thuận được giá, số tiền mà đám người của ông Lương mang theo có thể đổi lấy ba bao hàng. Người chủ nhà có giữ khách ở lại ăn bữa cơm coi như là để làm quen Nhưng đám người ông Lương đã lắc đầu từ chối Cảm ơn ý tốt của nhà ông Nhưng uh, chúng tôi rời làng đã mấy ngày rồi e là vợ con cũng đang đất trông ngóng Người chủ nhà tên là A Sơn Nở một nụ cười thân thiện Ông vui vẻ gật đầu Còn tặng thêm cho đám ông Lương một ít rau rừng Đoàn người vội vã lên đường rời khỏi bản làng của A Thẩu Vì vác thêm mấy bao hàng nên ai nấy rất nhanh đã thấm mệt. Đám ông lương phải dừng lại nghỉ ngơi mấy lần. Dù không còn bị lạc đường như lúc đi nữa. Nhưng đoạn người về được đến làng vạn cũng là chuyện của hai ngày sau đó. Đám ông lương chẳng kịp chờ đến ngày họp chợ, Mặt trời vừa ló dạng qua khỏi ngọn tre già. Các ông đã đem mấy bao hàng ra bày dưới gốc đa cổ thụ ở cuối làng. Người thì cất tiếng rao để mời chào người thì sắp xếp bày biện cho ngay ngắn, chẳng mấy chốc mà dân làng ùn ùn kéo đến. Thấy uh, có thứ mới lạ, mọi người đều rủ nhau mua một ít về ăn thử. Đến cuối ngày hôm ấy, đám ông lương đã bán hết được hơn nửa bao hàng, số còn lại các ông đem về nhà cất, đặng để đến phiên chợ của làng thì lại mang ra bán. Buổi tối đợi cho các con đi ngủ hết. Ông Lương cẩn thận lấy cái túi rút ra Bên trong là tất cả số tiền Mà hôm nay ông đã thu được Từ việc bán măng và nấm Ông Lương gọi vợ đến gần Rồi cả hai cùng nhau đếm tiền trong đó Trừ số vốn đã dùng để mua hàng Tính đi tính lại Ông vẫn còn lời được khá khá Ông Lương vui mừng nói Mình ơi Nhà chúng ta sắp thoát khổ rồi Thấy chồng đem hết tiền bạc trong nhà Đổ vào chuyến đi buôn này Mà hàng thì vẫn còn cả bao bà Mai có phần lo lắng Liệu có bán được hết không hả mình? Ông Lương đem tiền cất lại vào túi rút Rồi chấn an vợ Mình ở cứ yên tâm ở nhà Chăm sóc cho mấy đứa nhỏ Chuyện buồn bán đã có tôi lo rồi Vài ngày sau Người dân làng Vạn họp chợ ngoài đình, Đám ông Lương lại vác bao hàng Ra ngoài đó bán Có người mới mua mấy hôm trước này Đã quay lại lấy thêm Còn khen măng và nấm của, các ông nấu lên thơm ngon vô cùng. Người này mách người kia, chẳng mấy chốc mà bao hàng đã được bán hết sạch. Đám ông Lương còn không giữ lại được phần nào cho người trong nhà ăn. Chuyến đi buôn đầu tiên của các ông thành công ngoài mong đợi. Nhìn khoản tiền lợi mà mình đã kiếm được, ông bậy hào hứng nói. Không tin được là mọi việc lại thuận lợi như thế. Số tiền này bằng mình đi làm thuê cả mấy tháng trời chứ chẳng chơi. Ông Lương cũng gật gù, Phải đấy, tôi cũng tưởng là sẽ khó bán lắm. Ai mà có ngờ. Có vài ngày ngắn ngủi mà kiếm được số tiền lớn như thế, ai mà không thích kìa chứ. Nhưng đường đi lên bản xa xôi cách trở, nguy hiểm lại luôn rình rập. Như đợt vừa rồi thiếu chút nữa là phải khiêng xác ông Bậy về làng. Để mà nói có đi buôn chuyến nữa hay không, mọi người vẫn đang suy nghĩ. Chỉ sợ lỡ mà xảy ra chuyện gì bất chắc trên đường. Tiền chưa cầm được ở trong tay, cái mạng đã chẳng còn nổi nữa rồi. Đúng lúc này thì lúa ngoài đồng cũng đã đến ngày thu hoạch. Ai nấy đều bận rộn với công việc đồng áng của nhà mình. Mãi cho đến khi xong mùa vụ, đám ông lương mới có thời gian để ngồi lại bàn bạc với nhau. Cuối cùng các ông quyết định hai ngày sau sẽ lên đường đi buôn chuyến mới. Khi ấy là vào ngày rằm của tháng, ban đêm có trăng chiếu rọi Đường lên bạn cũng sẽ bớt đi vài phần nguy hiểm Để tránh như lần trước giữa chừng đã hết đồ ăn thức uống Mọi người đành phải ôm bụng đói đi đường Lần này đám ông Lương chuẩn bị rất nhiều cơm nắm và muối vừng Còn mang theo cả cây đuốc Đặng lỡ trời có bị mây che phủ Không thấy ánh trăng thì vẫn nhìn được đường đi Trong lòng tuy là còn cảm thấy lo lắng bất an Nhưng cái đói nghèo đã thôi thúc họ tiếp tục đi buôn ai cũng trông đợi vào những đồng tiền mà mình sắp kiếm được, mong cuộc sống của gia đình sẽ dần khấm khá hơn. Trước khi rời làng Vạn đi lên bản, ông Lương nhìn đám bạn của mình rồi dặn dò: "Đường xa lại còn khó đi, mọi người phải hết sức cẩn thận đấy." Đoàn người lên đường mang theo hy vọng sớm ngày được đổi đời, có lẽ ông trời cũng thương cho sự vất vả của người dân làng Vạn. Một lần nữa đám ông Lương lại có một chuyến đi buôn thành công, Trong nhà đã có thêm cái ăn cái mặc, lại còn có thêm một khoản để dành. Sau chuyến buôn thứ hai này, đứa con trai út của ông Lương đột nhiên ốm nặng. Tiền vừa mới kiếm được lại đem đi mua thuốc cho thằng bé. Chẳng mấy chốc trong nhà lại hết sạch mọi đồng. Không thể tiếp tục ngồi nhà trông đợi và thở ruộng khô cằn thêm nữa. Ông Lương sốt sáng muốn lên bàn để tiếp tục buôn hàng về bán. Có điều lần này ông và bạn của mình không gặp được may mắn Khi tìm đến nhà A Sơn để mua hàng Ông ta liền nói Mấy ngày vừa rồi ở đây mưa suốt Chúng tôi chẳng thể lên rừng lấy măng được Còn nấm thì mọc theo mùa Phải tầm này sang năm mới lại có nữa Đám ông Lương nghe thấy vậy thì cảm thấy buồn rầu vô cùng A Thẩu thương mọi người đi đường xa vất vả mà không buôn được gì Cậu lấy số măng còn lại ở trong nhà mình đem che cho đám ông lương. Giấu vậy thì chỉ có một ít mang thế này, chẳng thể mang về dưới xuôi buôn bán được. A Thẩu có dẫn đám ông lương đến vài ngôi nhà khác hỏi thăm, nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu mà thôi. Mưa dầm thế này làm sao mà đi rừng được, mất mạng chứ không đùa với ông trời được đâu. Đoàn người rời bản trong nỗi thất vọng vô bờ bến, cứ tưởng sẽ lại kiếm được chút tiền lo cho gia đình. Nào ngờ lại phải tay không ra về Khi từ trên bàn xuống Đám ông Lương có ghé vào một quán nước ven đường để nghỉ ngơi Trong lúc ngồi uống trà vô tình nghe được câu chuyện của hai vị khách lạ Người kia nói ở gần đây có một thầy mo phát nổi tiếng Bùa của ông ta có thể cầu con Lại còn cầu được cả tiền tài danh vọng Dân làng ở khắp nơi đến thỉnh bùa đông như đi chảy hội Đám ông Lương thấy vậy thì có chút tò mò Bèn hỏi lại vị khách kia Nhà ông nói có thật không? Người đàn ông gật đầu chắc nịch Hàng xóm nhà tôi cũng mới đi về hồi đầu năm Giờ làm ăn phất lên lắm Đám ông Lương chưa kịp hỏi gì thêm Hai vị khách là kia đã đứng lên Họ trả tiền trả cho chủ quán rồi nhanh chóng rời đi Dù không rõ mọi chuyện thực hư thế nào Nhưng ngày hôm ấy trở về nhà Trong lòng ông Lương đã dấy lên một hy vọng mơ hồ sau cái chuyến đi thất bại ấy, mọi người không ai còn hào hứng với việc buôn bán nữa. Bởi vì đường đi xa vất vả. Lỡ xảy ra tình trạng như vừa rồi, thì mất công lắm. Đám ông Bảy lại quay về chăm chỉ cải quốc thửa ruộng nhà mình. Nếu có ai thuê mướn thì các ông nhận làm kiếm thêm chút tiền rau dưa qua ngày. Chỉ có mình ông Lương. Sau chuyến đi lên bản trở về, ông đã tìm người chị gái của mình để phay mượn một khoản tiền lớn. Nghĩ đến trước đây không thể chăm lo cho em trai. Bà Hương chẳng nghĩ ngợi gì đưa tất cả vốn liếng của mình cho người em trai. Ông Lương đã dùng số tiền đấy để mở một gánh hàng xén ở ngoài chợ. Lúc đầu bà Mai không ủng hộ quyết định của chồng cho lắm. Sao tôi cứ thấy lò lò sao á? Nhưng ông Lương đã nhanh chóng trấn an vợ. Tôi tìm hiểu hết rồi, mình cứ tin tôi đi. Thời điểm này tâm cũng đã lớn khôn, có thể trông nom hai em thay thầy mẹ của mình. Vì thế bà Mai có thêm thời gian ra chợ phụ giúp chồng buôn bán. Chẳng biết có phải hai người có duyên với việc này hay không, mà mới qua nửa năm, gánh hàng xén của ông bà Lương đã được rất nhiều người biết đến. Thay vì chỉ bán vào ngày người dân làng vạn họp chợ, hai người còn mở bán luôn tại nhà để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nhờ và số tiền kiếm được từ cánh hàng xén, cuộc sống của gia đình ông Lương đã thay đổi đáng kể. Đầu tiên là bữa cơm hàng ngày có thêm con cá miếng thịt, sau là đồ đạc trong nhà dần được sắm sửa đủ đầy. Bà đứa con của ông bà Lương cũng được thầy mẹ nuôi cho béo tròn. Nhìn các con vui mừng vì được thầy mẹ mua cho quần áo mới, ông Lương nở một nụ cười thật hạnh phúc. Đúng là ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Nghĩ lại thời điểm ban đầu khi mở ra buôn bán, ông Lương cũng cảm thấy mình đã mạo hiểm vô cùng. Nhưng nhờ vậy mà gia đình ông mới có được cuộc sống sung túc như ngày hôm nay. Bà Mai giờ đây chẳng còn lo sợ điều gì nữa. Mỗi đêm bà đều có thể kê cao gối ngủ ngon lành. Cứ cái đà này hẳn là một thời gian rất ngắn nữa thôi. Vợ chồng bà Mai có thể dành dụng được tiền để sửa lại cái nhà rồi. Thời gian cứ thế trôi qua, việc buôn bán của ông bà càng ngày càng suôn sẻ. Chỉ vài năm sau đó ông Lương đã mở được cửa tiệm lớn nhất cái làng vạn này. Chẳng những bán hàng cho người dân ở xung quanh, mà ngay cả người từ làng khác cũng tìm đến tận đây để sắm sửa. Chung quy là do giá cả từ tiệm của ông Lương rẻ hơn những nơi khác. Dù vậy thì tiền lời thu được cũng không hề ít. Từ một gia đình có hoàn cảnh nghèo khổ, Vợ chồng ông đã dần dần bước vào tầng lớp giàu có. Cây danh sừng bá hộ cũng gắn liền với ông Lương từ những ngày này. Ba người con trai của vợ chồng ông đều được học hành đến nơi đến chốn, Nhiều người dân ở làng Vạn học theo ông Lương làm ăn buôn bán. Có điều chẳng ai may mắn được như vợ chồng ông cả. Thành ra khi nhìn vào ngôi nhà gỗ năm gian khang trang của ông Lương, người ta đều cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Mỗi lần ngồi uống trà cùng nhau Ông bậy lại chép miệng nói "giá tôi mà cũng có đầu óc tính toán như ông Thì tốt biết mấy Ông Lương nghe vậy Thì chỉ khẽ mỉm cười Ngày ấy cuộc sống túng thiếu quá Nên làm liều Tôi cũng là ăn may mà thôi Chưa có giỏi giang gì đâu Quả thật là ông Lương nào có biết tính toán Làm ăn như dân làng vẫn thường kháo nhau Chẳng qua là ông có một bí mật Chẳng thể nói ra cho người đời biết được Ông Lương định bụng sẽ giữ điều ấy Ở trong lòng Cho đến tận ngày nhắm mắt xuôi tay Cứ tưởng rằng cuộc sống của gia đình ông Sẽ ấm êm như thế mãi Nhưng gần 30 năm trôi qua Kể từ cái ngày ông Lương Bắt đầu mở gánh hàng xén Cho đến hôm nay Khi sức khỏe của hai vợ chồng Đã dần suy yếu Ông Lương nghĩ mình cũng nên ở nhà Để hưởng thụ tuổi già rồi Và một buổi tối sau khi ăn cơm xong, ông gọi ba người con trai đến rồi đưa ra quyết định. Nhà ta có tất cả ba cửa tiệm. Trước giờ đều do thầy mẹ tự mình trông non. Nhưng giờ đây các con cũng đã khôn lớn trưởng thành. Thầy mẹ muốn các con tự mình đứng ra quản lý mọi chuyện trong nhà. Gần đây bà Mai thường hay đau ốm, chân tay cũng không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Nhìn lại người vợ vất vả tạo tần bao năm cùng chồng chăm sóc con cái nên người ấy vậy mà từ đó cho đến nay bà mai chớ hề kêu than điều gì giờ đây cuộc sống đủ đầy ông lương muốn để cho vợ được nghỉ ngơi sống cảnh an nhàn bản thân ông chỉ nhớ đã giảm đi rất nhiều có lúc còn nhầm lẫn các loại hàng hóa với nhau thành ra ông lương thấy cũng đến lúc để các con trông nom cửa tiệm của gia đình rồi Hai vợ chồng ông chẳng còn mong cầu gì nữa Chỉ muốn hàng ngày ở nhà Chơi đùa với cháu nội của mình Thế nhưng vừa giao lại cửa tiệm Cho các con được ít ngày Trong nhà ông Lương đã liên tiếp Xảy ra chuyện không may Đầu tiên là số hàng hóa mới lấy về Bán ra chưa được bao lâu Đã bị khách đem đến trả lại Ngay cả ông Bảy là chỗ Bạn bè thân thiết cũng không nhịn được Mà buông lời trách móc Chả là vài ngày trước Nhà ông Bảy có đám rỗ, muốn cỗ bàn được đàng hoàng nên đã đến cửa tiệm của ông Lương mua hàng. Bán cho bác cái loại măng nào ngon ngon đấy nha, bác làm cơm rỗ thầy. Kể từ cái ngày cửa tiệm buôn bán đắt hàng, lại thêm đã có kinh nghiệm từ những lần trước. Ông Lương tự mình lên trên bán, đưa rất nhiều mặt hàng về bán ở dưới xuôi. Trong đó có cả măng của nhà anh Sơn. Lúc này Tâm là người... Đang trong non cửa tiệm. Cậu giới thiệu cho ông Bảy vài loại măng khác nhau. Cuối cùng âm bấm bụng bỏ tiền ra mua loại đắt nhất. Ây vậy mà đem về nhà mới được có mấy hôm. Đến ngày rỗ bỏ ra nấu canh. Măng được gói cẩn thận trong cái túi vải. Vậy mà nó lại đổi thành màu đen cả rồi. Ban đầu bà Bảy còn nghĩ do loại măng này có màu như thế. Bà không hay biết gì nên vẫn đem măng đi ngâm nước. Có điều thay nước mấy lần Mà măng vẫn không hề trắng ra Một người bà con đến phụ bà Bảy làm đám dỗ Trông thấy vậy thì liền nói Nè bà Bảy, tôi xem cái măng kia như là nó hỏng rồi sao á Có tiết kiệm thì cũng canh phải làm cho tương tức chứ Chứ không các cụ trách phạt thì chết Khổ nỗi bà Bảy cũng mới lần đầu nhìn thấy loại măng này Bình thường nhà bà bị tiết kiệm nên chỉ dám mua loại rẻ tiền mà thôi Thành ra khi người kia nói như vậy, bà cũng bán tín bán nghi, đem lên nhà hỏi chồng. Ông Bảy thấy măng có màu đen thì cầm lên người thớ. Một mùi ẩm mốc, sọc vào trong mũi, khiến ông nhăn mặt lại. Buồn bán gạt người, bảo sao mà lấy dâu có như vậy. Coi thường chúng ta là dân nhà quê nên bán hàng đéo cho mình đấy mà. Để tôi sang chửi cho cái lão lương kia một trận mới được. Nói đoạn, ông Bảy cầm lấy gói măng rồi ra ngõ trong sự tức giận. Vừa vào đến sân nhà người hàng xóm, ông đã gạo lên. Ôi làng nước ơi, ra mà xem cái nhà ông Lương buôn gian bán dối này. bằng đám mốc đen cả rồi còn đâm bán với giá cắt cổ. Nhà ông có còn Lương Tâm nữa hay không? Ở bên trong nhà, vợ chồng ông Lương đang chơi đùa cùng với thằng Báo, con trai của Tâm. Nghe bên ngoài có âm thanh ồn ào vang lên. Ông Lương bèn chậm rãi bước ra. Trông thấy người bạn già của mình thì cất tiếng hỏi Sao thế ông Bảy vào nhà uống trà cái đá Nhưng khuôn mặt ông Bảy lúc này đang đỏ được vì tức giận Phi phi uống cái đầu ông ấy Mau đền tiền lại cho tôi đi Vài người dân trong làng biết chuyện họ cũng chạy đi xem gói măng của mình Một lúc sau trong sân nhà ông Lương đã chật kín người Ai ai cũng hét lớn đòi trả hàng Đứng trước đám đông ông Lương vẫn tỏ ra bình tĩnh Có gì thì ở từ từ nói, nhà tôi buôn bán mấy chục năm nay, nào có bao giờ xảy ra chuyện thế này. Ông Lương có hứa sẽ trả lại tiền cho tất cả những vị khách đã mua hàng từ cửa tiệm nhà mình. Tuy nhiên thì danh tiếng gầy dựng bao năm vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều. Đi đến đâu cũng nghe thấy những lời bàn tán không hay của dân làng. Thậm chí mỗi khi trông thấy tâm từ cửa tiệm về nhà, có người còn đem đất đá ném vào cậu ta. Hành động có chút ác độc này khiến cho tâm. Ngay cả trong lúc ngủ cũng giật mình hoảng sợ Đỉnh điểm là tinh thần của cậu ta đã dần Mất đi sự tỉnh táo Tâm không thể ra ngoài cửa tiệm buôn bán được nữa Cả ngày cậu chỉ biết nhốt mình trong phòng Ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định Phòng và Vũ phải thay anh trai quán xuyến mọi việc Vợ chồng ông Lương và Hạnh thì ở nhà chăm sóc cho Tâm Thầy Lăng lập ở trong làng Cũng đã được mời đến nhà để xem bệnh tình của cậu Tuy nhiên, bắt mạch mấy lần mà ông vẫn chẳng thể tìm ra được căn nguyên của căn bệnh này, thầy Lập đành bất lực lắc đầu. "Tôi tài hèn sức mọn, không thể chữa trị cho cậu nhà. Xin ông bà tìm thầy lang khác vậy." Nói đoạn thầy Lập thu xếp tay nải rồi vội vã ra về. Ông chỉ là một thầy lang bình thường, chẳng có gia thế hiển hách gì. Dù lương tâm thầy Lập cũng rất muốn trị bệnh cứu người, Nhưng lỡ mà chữa không khỏi được bệnh của tâm, đắc tội với người có tiền như ông Lương, có khi còn chuốc vạ vào người cũng chưa biết chừng. Thôi thì thầy Lập cứ từ chối ngay từ đầu hẳn là sẽ tốt cho mình hơn. Khi nghe thầy lang nói không thể chữa bệnh được cho con trai, bà Mai lo lắng đến mức ngất xỉu cả đi. Ông Lương lại cho người lên tận trên huyện tìm thầy lang khác đưa về. Nhưng người này đến rồi người kia đi. Chẳng ai có thể khiến cho đứa con trai cả của ông ta tỉnh táo lại được. Ngày hôm ấy khi cả nhà đã quá mệt mỏi vì phải chăm sóc một kẻ điên điên dại dại như tâm, vợ chồng ông Lương vừa mới về phòng định nằm nghỉ một lát, còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ. Cả hai đã lại nghe được tiếng hét ẩm mỹ của con trai mình. Ông Lương đành phải bò dậy rồi mở cửa đi ra ngoài sân. Bà Mai cũng nối gót theo chồng. Hai người vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt đã khiến vợ chồng ông lương sững sờ, miệng bà mai khẽ giật giật mấy cái. ơ, con, con, con, con tôi. Lời còn chưa nói xong bà đã lăn ra đất ngất xỉu. Vợ của tâm đang ở dưới bếp nấu cơm tối cho cả nhà thấy bên ngoài ồn ào nên hạnh vội vàng chạy ra. Lúc này máu từ ngực tâm phun ra chẳng khác gì dòng nước cả. Hạnh cuống cuồng lao đến đỡ lấy cơ thể đang chuẩn bị ngã xuống của chồng. Trong lúc tinh thần không tỉnh táo, lại chẳng có ai ở bên cạnh. Tâm đã tự cầm dao, đâm sâu vào ngực trái của mình. Vì mất máu quá nhiều nên cậu đã tắt thở ngay sau đó. Quay trở lại ngôi nhà khang trang bậc nhất của làng vạn này. Tiếng gà chống gáy vang trời, báo hiệu màn đêm đã dần nhường chỗ cho ánh nắng sớm mai. Trên sân nhà ông Lương, người qua kẹt lại đông đúc. Dù vẫn còn giận chuyện cửa tiệm của ông ta buôn bán thất đức, Nhưng khi dân làng hay tin cái chết của tâm, mọi người vẫn kéo nhau đến để giúp vợ chồng ông Lương làm đám tang cho con trai của mình. Đồ đạc trong nhà được đám thanh niên, đem hết ra ngoài sau vườn để. Chính giữa gian phòng khách, chỉ còn trơ trọi lại cổ quan tài lạnh lẽo. Xác của tâm đã được sư thầy đặt vào trong đó, tấm thiên vẫn còn đậy hờ bên trên. Chờ giờ lành mới có thể làm lễ khâm liệm. Bà Mai bỏ nhòi người ra đất khóc than. Con ơi! Sao mà con nỡ lòng bỏ thầy mẹ đi vậy chứ con ơi! Những người có mặt ở đám tang ai trong tích cảnh này cũng không kìm được nước mắt. Một gia đình giàu có vốn đang yên ấm, bỗng chốc mất đi người thân yêu trong nhà. Là ai thì cũng sẽ đau lòng khó mà ngôi ngoai được. Hơn nữa Tâm lại còn là con cả của ông Lương. Từ xưa đến nay, ông vẫn luôn kỳ vọng đứa con cả này sẽ thay mình gánh vác gia đình. Giờ tâm không còn nữa, trong lòng ông Lương cảm thấy trống trải vô cùng. Buổi tối hôm ấy, khi người đến viếng đã ra về cả rồi, anh em Phong và Vũ ngồi uống rượu đến say mềm. Ông Lương một mình lôi hai đứa con vào nhà. Hạnh thì ở trong phòng cho thằng Bảo ngủ. Bên cạnh quan tài, chỉ còn lại mình bà Mai, Vẫn đang ngồi dựa vào tường Ánh mắt chẳng ngập nỗi buồn thấy vợ đã mệt mỏi cả ngày Ông Lương liền nói Mình nghỉ một lát đi Để tôi thức đêm cho Ở làng vạn này có một tập tục Đã duy trì rất lâu đời Đó là vào cái đêm trước ngày đưa tang Thân nhân trong nhà Sẽ phải túc trực bên quan tài Của người đã chết Canh cho ngọn đèn dầu Luôn được tháp sáng trên mặt tấm thiên Ban đầu bà Mai muốn ở bên cạnh con trai thêm chút nữa, có điều cơ thể của bà đã không chịu nổi nữa rồi. Cái lưng đau buốt khiến bà Mai chẳng thể ngồi vững. Bà chống tay vào gối rồi đứng dậy, chậm rãi từng bước đi về phòng. Giờ này chỉ còn lại một mình ông Lương, để tránh người mệt quá rồi ngủ quên, ông có pha một ấm trà nóng. Vừa nhâm nhi nước trà thơm nồng, vừa nhìn ra màn đêm đen kịt. Tâm trạng ông Lương lúc này có chút rối loạn. Dường như ông đã quên mất một điều gì đó quan trọng lắm. Nhưng dù cố gắng thế nào, ông Lương cũng chẳng thể nhớ ra được. Ông chép miệng bảo, đúng là già thật rồi. Có lẽ là do cả ngày phải tiếp nhiều đoàn khách, thế nên dù đã uống hết cả ấm trà đặc, ông Lương vẫn ngủ gật bên quan tài của con trai mình. Trong mơ màng, ông thấy Tâm hiện về đứng ở ngoài cửa. Ánh mắt của cậu nhìn ông Lương đầy buồn rầu. Miệng Tâm mấp máy nói điều gì đó, nhưng ông không nghe rõ. Vì đang ngủ mơ, nên ông Lương tưởng đâu con trai vẫn còn sống. Ông khẽ lên tiếng. Đi đâu mà giờ này mới về, còn không mau vào nhà. Đứng đó làm gì nữa thế hả thằng kia? Thế nhưng dù ông Lương gọi con trai đến mấy lần, Tâm vẫn cứ đứng yên ở cửa không chịu bước vào Cảm thấy có chút bực mình ông định ra lôi con trai vào nhà Nhưng khi bước đến gần Ông Lương mới nhận ra trên người con trai có vết thương Máu chảy dọc xuống cánh tay Thấm ướt cả cái áo Tâm đang mặc Ông Lương hốt hoảng kêu lên Con, con làm sao thế này? Đoạn ông Lương xoay người vào trong nhà lấy vải xô Để buộc vết thương cho con trai Đến lúc quay ra ông lại chẳng thấy bóng dáng của Tâm đâu nữa. Ông Lương chạy quanh nhà tìm kiếm bóng dáng cậu ta nhưng chẳng thấy đâu. Lo lắng Tâm gặp chuyện chẳng lành, ông cất tiếng gọi lớn. Tâm ơi! Còn đâu rồi Tâm ơi? Tiếng gọi thẳng thốt này đã khiến cho ông Lương giật mình tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Ánh mắt ông ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ thấy chiếc quan tài của Tâm vẫn nằm yên lặng ở đó. Nhận ra mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ông Lương đứng dậy đi ra bể nước ở ngoài sân. Vụn nước hắt lên mặt cho tinh thần được tỉnh táo. Trời lúc này cũng đã gần sáng. Ông quay vào nhà châm dầu cho mấy cây đèn trên mặt quan tài. Thấy ấm nước bàn tối đã cạn đáy. Ông lật đặt xuống bếp nấu thêm một ấm mới. Làm xong đâu đó thì người trong nhà cũng lục đục thức dậy. Hạnh vừa đẩy cửa phòng ra đã thấy ông Lương ngồi dựa vào cỗ quan tài của chồng mình. Cô tiến đến gần nhẹ giọng nói. Thầy ơi, thầy vào bên trong ngồi đi. Đặng một lát nữa, khách khứa lại tới bây giờ. Ông Lương ngẩn đầu lên nhìn con dâu rồi gật đầu một cái. Cả đêm qua ông chỉ chập mắt được một lát, giờ cái đầu đau như búa bổ. Ông Lương nằm nghỉ chưa được bao lâu. Ở bên ngoài đã vang lên âm thanh ồn á Người thân trong dòng họ và cả xóm làng đến phụ giúp công việc còn lại Ông Lương chống tay xuống giường rồi từ từ ngồi dậy Mùi hương thoang thoảng bay vào tận phòng Khiến cho ông cũng tỉnh táo đôi phần Buổi sáng hôm ấy sư thầy làm lễ cúng cơm cho tâm xong. Đám thành niên to khỏe trong làng Nhanh chóng đưa xác cậu ra đồng chôn cất Bà Mai và Hạnh tay bám chặt vào chiếc quan tài rồi lê từng bước đi theo một vài người cầm sấp giấy tiền cứ đến chỗ ngã ba thì dừng lại đốt một ít quãng đường từ nhà ông lương ra ngoài nghĩa địa cũng không xa lắm khoảng chừng nửa canh giờ thì đoàn người đưa tang đã đến nơi khi chiếc quan tài của tâm được hạ xuống hố sâu tiếng khóc tiếng than vang lên não nề cả một vùng trời từng tảng đất được người ta ném xuống Dần dần che kín cổ quan tài. Vài người đi đưa tang thấy đau lòng thay cho vợ chồng ông Lương. Lén đưa vạt áo lên lau nước mắt trên khuôn mặt của mình. Có người còn khẽ lẩm bẩm trong miệng. Khổ thần vợ chồng ông Lương quá. Đám tang của tâm cuối cùng cũng đã hoàn tất. Dòng người tản ra ai về nhà nấy. Chỉ có bà Mai cứ chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn ngôi mộ mới đáp của tâm. Bà đau thắt cả ruột gan. Thường đứa con cả đã chết thật thê thản Những ngày sau đó Gia đình ông Lương vẫn chìm trong không khí đau buồn Mọi việc lớn nhỏ Giờ chỉ còn lại phong và vũ lo liệu Vì chưa có nhiều kinh nghiệm Như người anh cả Xử lý việc đổi trả không được thỏa đáng Khách hàng đến cửa tiệm Cũng vì thế mà thưa dần Công việc làm ăn buôn bán Cứ thế xuống dốc không phanh Có khi suốt mấy ngày liền Cửa tiệm chẳng bán nổi thứ gì Anh em Phong trở về nhà với nét mặt đầy mệt mỏi. Ông Lương thấy vậy thì bèn gọi hai con trai vào phòng nói chuyện. Nghe Vũ kể về tình hình ngoài cửa tiệm trong thời gian vừa qua. Ông Lương liền khuyên nhủ. Người nào muốn trả lại tiền thì cứ trả. Hàng nào hư hại rồi thì đem bỏ đi. Các con đừng có tiếc của rồi mà ảnh hưởng đến danh tiếng nhà mình. Đúng là chút tiền này gia đình ông Lương cũng chẳng thiếu. Nhưng Vũ bực một cái. Nhiều người có tính ăn và đòi cậu phải đền cả tiền hàng từ lần trước đó. Điều này là hết sức vô lý cho nên trong lúc nóng giận, vũ đã cãi nhau với mấy người đó. Vô tình, khách khác đến cửa tiệm, thấy chuyện ồn ào liền bỏ đi. Cả một ngày dòng dã không có vị khách nào ghé vào mua hàng nữa. Sau một hồi suy đi tính lại, ông Lương quyết định để hai con trai đóng cửa tiệm ít lâu. Đợi giải quyết cho xong những hàng hóa đổi trả Rồi mới mở bán lại Chỉ cần một ngày còn giữ cửa tiệm này Ông vẫn muốn làm ăn đàng hoàng tử tế Đóng cửa tiệm vào khoảng thời gian này cũng tốt Bởi rất lâu rồi Cả nhà ông Lương không được quây quần bên nhau Con trai cả lại vừa mới qua đời Bà Mai vẫn còn đau buồn vì cái chết của con mình Có phòng và vũ ở nhà Âu cũng là để cho không khí gia đình Đỡ phần hiu quạnh Tuy nhiên cũng thời điểm này Trong nhà ông Lương Lại liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ Buổi tối ngày hôm ấy Sau khi cơm nước xong Ông Lương và hai người con trai Còn ngồi uống trà ngoài hiên Bà Mai vì có chút mệt mỏi Nên đã vào phòng nghỉ từ sớm Suốt từ cái ngày tâm Qua đời đến giờ Chẳng có đêm nào bà ngủ được ông lương phải sai người đến nhà thầy lang cắt thuốc cho vợ. có lẽ do tác dụng của thuốc mà tối nay vừa đặt lưng xuống giường bà mai đã chìm ngay vào giấc ngủ. không biết thời gian trôi qua bao lâu, bà cảm nhận chiếc giường có hơi lún xuống, lại tưởng là chồng đã vào phòng, bà khẽ lẩm bẩm trong miệng: mình cũng lo đi ngủ đi kiểu mệt đó. không có tiếng người nào đáp lại nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến khiến bà mai chẳng hề hay biết thứ đang nằm cạnh mình, thực chất đó không phải là con người. Mãi cho đến khi ông lương ở bên ngoài đẩy cửa bước vào, cái bóng đen trên giường bà Mai mới lẩn vào trong màn đêm u tối. Đêm ấy bà đã gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng, trong mơ tâm hiện ra với dáng vẻ vô cùng thê thảm. Quần áo trên người của cậu như được nhuộm một màu đỏ thẫm. Vết thương trên ngực trái vẫn không ngừng phun ra từng tia máu. Bà Mai trông thích cảnh này thì hốt hoảng kêu lên Người đâu? Mau, mau cứu lấy con tôi Có điều bà Mai gọi đến Khan cả tiếng và chẳng ai nghe thấy Người trong nhà không biết đã đi đâu cả rồi Bà cuốn cuồng chạy đến Dùng tay bị chặt vết thương trên người tâm Nhưng chân tay vụng về Bà Mai càng ấn Thì máu càng chảy nhiều hơn Định bụng dịu tâm vào trong nhà Bất chợt cánh tay của cậu Giữ mẹ mình lại Bà Mai vừa ngẩn đầu lên nhìn con trai Khuôn mặt vạn vẹo của tâm lúc này Lại khiến bà sợ đến ngất cả đêm Khi bà Mai tỉnh lại thì trời đã sáng Ở bên cạnh ông Lương vẫn đang ngủ rất say Bà thở dài một hơi Hóa ra chỉ là mơ sao Chắc có lẽ đêm qua bà Mai ngủ không được ngon giấc Nên giờ này cả người bà đau nhức lạ thường Chân tay cử động cũng có phần khó khăn hơn Xóa bóp khắp người một hồi lâu, bà Mai mới có thể bước xuống giường. Ông Lương cũng thức dậy ngay sau đó. Lúc này bữa sáng đã được Hạnh dọn sẵn lên bàn. Nhìn quanh không thấy cháu nổi đâu. Bà Mai liền hỏi. "Tần Bảo nó còn ngủ hả con? Hạnh bưng bát cơm nóng hổi, đặt xuống trước mặt mẹ chồng, rồi tự tốn trả lời. Dạ, cháu nó có hơi khó chịu trong người mẹ à. Cả đêm qua Hạnh chẳng được ngủ yên giấc Nửa đêm vô tình cô tay qua người con trai Cô mới phát hiện cơ thể của thằng Bảo nóng gian như lửa đốt Trong lúc ngủ miệng nó còn nói mê nói sảng điều gì đó mà Hạnh nghe không rõ Cô lật đật bỏ dậy giặt khăn lau mát người cho con Cứ làm liên tục như vậy cho đến gần sáng Chán thằng Bảo mới bớt nóng Nó vừa ngủ lại được một lát nên Hạnh không muốn đánh thức con dậy Thấy cháu nội bị ốm, bà Mai quan tâm Nấu nồi nước lá, xong cho nó nhẹ người Đây cũng không phải lần đầu xảy ra tình trạng này Thằng Bảo được sinh ra khi chưa đủ ngày đủ tháng Dù được thầy mẹ và ông bà nội chăm sóc chu đáo Nhưng cơ thể của nó vẫn gầy yếu hơn những đứa trẻ cùng trang lứa cứ mỗi lần trái gió trở trời, thằng Bảo lại cảm sốt như thế Có điều trẻ con ốm đấy, rồi lại khỏi ngay được Hạnh chỉ cần ra vườn hái ít na lá tía tô, lá bưởi và một vài củ xả đem nấu sôi lên. Dùng hơi nước nóng ấy xông người cho con trai là sẽ nhanh khỏe lại. Hơn nữa bình thường Hạnh chăm sóc thằng Bảo rất tốt, vậy nên vợ chồng bà Mai cũng yên tâm phần nào. Ngày mai bên nhà cụ nhạn mẹ của bà Mai có đám dỗ. Hôm nay vợ chồng con cái ông sẽ sang bên đó để làm cơm cúng cáo. Nhưng vì thằng Bảo đang ốm nên chỉ có vợ chồng ông Lương cùng với hai con trai đi mà thôi. Mẹ con Hành ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau. Trước khi đi bà Mai có dặn dò. Trong chuồng còn con gà mái tơ, á. con làm thịt nấu cháo cho thằng Bảo nó ăn. Có chuyện gì thì chạy sang nhà bà ngoại tìm thầy mẹ nha. Bà Mai lo lắng cho con dâu và cháu nội, sợ khi vợ chồng bà vắng nhà lại có người đến chửi bới về chuyện hàng hóa bị hỏng. Có điều nhà cụ nhạn ở ngay cuối làng vạn này. Từ nhà ông Lương đến đó rất gần. Với cả gần đây, á Phong và Vũ đã trả lại tiền cho hầu hết người dân trong làng. Hai mẹ con Hạnh ở nhà hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Cô khẽ gật đầu. Mẹ đừng có lo nghĩ mà hại tới sức khỏe Nói đoạn, cô quay vào nhà với con trai của mình. Tưởng đâu khi thằng Bảo ăn cháo xong sẽ nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Nào ngờ nó vừa ăn được vài thì đã bắt đầu nôn mửa cơ thể cũng dần dần nóng lên Mặc cho Hành liên tục giặt khăn ướt Rồi lau người cho con như hồi đêm qua Thằng Bảo vẫn nằm ly bì trên giường Không hề có dấu hiệu sẽ hạ sốt Thỉnh thoảng trong giấc ngủ của mình Nó còn hoảng loạn la lên Đừng mà, đừng giết con mà Thầy ơi, cứu con Ban đầu Hành chỉ nghĩ do con trai sốt cao Nên nói mê nói sạng Khi Tâm còn sống Cậu và con trai rất quấn quýt với nhau Giờ thằng Bảo đang ốm, nó nằm mơ thấy thầy của mình cũng là chuyện bình thường. Nhưng rồi bất chợt Hạnh lại nghĩ đến mấy đêm trước, cô gặp phải một giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ Hạnh thấy có người đàn ông giấu mặt nói với mình rằng, con trai của cô sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện, dặn cô phải trông non thằng bé kỹ càng. Sau đó giấc mơ còn chuyển đến cánh, Hạnh ngồi khóc nức nở bên xác của thằng Bảo. Lúc tỉnh dậy cô đã vô cùng sợ hãi. Có điều khi ấy con trai vẫn hoạt bát vui vẻ. Hạnh lại thở vào một hơi đầy nhẹ nhõm. Giờ thấy thằng Bảo bị ốm thế này, trong lòng cô bỗng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Liệu giấc mơ khi ấy của Hạnh có phải là điểm báo trước hay không? Cô đã mất chồng rồi. Nếu con trai mà xảy ra chuyện chẳng lành, át hẳn Hạnh sẽ không thể sống nổi. Cô liền để con trai cho đám người ở trông coi. Một mình Hạnh chạy sang nhà cụ nhạn tìm vợ chồng ông Lương. Thấy vẻ mặt hốt hoảng của con dâu, bà Mai trấn an. Để mẹ bảo tặng Vũ, nó đi tìm thầy Lang nha. Vì còn bận dỗ chạp nên vợ chồng ông Lương vẫn ở lại nhà cụ nhạn. Chỉ có mình Vũ quay trở về gọi thầy Lập đến nhà bắt mạch cho bảo. Lần trước không cứu được tính mạng của tâm, thầy Lập có chút áy náy trong lòng. Làm thầy Lan á mà phải nhìn người bệnh chết trước mặt mình, đây là điều bất lực vô cùng. Giờ đến lượt con trai của Tâm bị bệnh, thầy lập cẩn thận cầm tay thằng bé rồi xem xét mạch đập kỹ càng. Nhưng cũng giống như Tâm trước đó, ông không phát hiện ra điều gì kỳ lạ cả. Cùng với lời kể của Hạnh thì biểu hiện của con trai cô cho thấy, bảo chỉ là bị cảm thông thường như những đứa trẻ khác mà thôi. Điều khác biệt duy nhất là ấn đường của nó tối đen tựa như người mắc bệnh nặng vậy. Thầy Lập nghi ngờ có khi nào thằng Bảo đã nhiễm phải âm khí từ người chết. Thời gian trước khi khám bệnh cho tâm, ông cũng đã từng nghĩ đến điều này. Nhưng chính vì không chắc chắn, nên thầy Lập chẳng dám nói bừa. Lần này cũng vậy, ông còn có vợ con ở nhà nên rất sợ đắc tội với người nhà giàu. Thầy Lập chỉ khuyên hành, nếu có thể thì dắt thằng bé đến nhà thầy mo tốt, biết đầu thầy ấy có thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh của Bảo. Trước tiên thầy Lập chỉ có thể bốc thuốc cho nó uống để hạ đi cơn sốt trong người. Nghe thầy lang nói vậy, Hạnh và Vũ đều cảm thấy lo lắng vô cùng. Có điều thầy mẹ không ở nhà, hai chị em cũng không dám tự mình quyết định. Trong lòng Hạnh thẩm nghĩ, đợi đến ngày hôm sau, khi vợ chồng ông Lương xong việc trở về, lúc ấy đưa thằng Bảo đi gặp thầy Mo chắc cũng chưa muộn. Cả ngày hôm ấy Hạnh chăm sóc cho con trai, không rời khỏi thằng bé dù chỉ nửa bước, nhìn thấy dáng vẻ đầy mệt mỏi của cô, Vũ liền nói: để em thức canh cháu cho, chị về phòng nghỉ đi. trải qua nỗi đau mất chồng, lại thêm việc thức đêm chăm sóc thằng bảo, dù lo lắng cho con trai, nhưng cơ thể của hạnh gần như đã kiệt sức rồi. cô đành để em chồng trông nom thằng bé, chỉ còn có Vũ ở trong phòng, cậu kéo cái ghế lại ngồi bên cạnh đứa cháu của mình. Vũ cứ ngồi trọng trọc như vậy cho đến gần nửa đêm, tưởng như sắp gục xuống ngủ quên đến nơi rồi. Bất chợt cậu lại bị tiếng khóc của thằng Bảo làm cho tỉnh giấc. Chú ơi, cháu, cháu sợ lắm. Bình thường những đứa trẻ bị ốm như thế này trong lúc ngủ vẫn hay gặp phải ác mộng. Đoán chừng là thằng Bảo cũng đã thấy điều đáng sợ nào đó trong giấc mơ của mình. Vũ vội vã lên tiếng. Đừng sợ, cứ yên tâm ngủ đi. Có chú ở đây rồi. Thằng Bảo vốn là một đứa trẻ rất nghe lời người lớn. Nó khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường. Vũ vẫn ngồi ở bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cháu mình. Bàn tay còn thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ vào người của Bảo như để dỗ dành. Một lần nữa nó đã tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Thấy nhịp thở của đứa cháu vang lên đều đặn, khuôn mặt cũng đã giãn ra chẳng còn vẻ khó chịu nữa. Vũ liền đứng lên nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài. Nãy giờ mắc tiểu quá mà thằng Bảo chưa ngủ nên cậu không dám rời khỏi phòng. Vũ chẳng hay biết rằng cậu vừa đi khỏi một bóng đen đã xuất hiện ngay bên cạnh thằng Bảo. Khuôn mặt non nớt của thằng bé khẽ nhăn lại dường như Bảo đang cảm thấy khó chịu vô cùng. Sắp mặt của nó tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Nhiệt độ cơ thể cũng mỗi lúc một nóng hơn. Thằng Bảo nói trong mê sảng Đừng, đừng mà Vào lúc này Vũ ở sau nhà đang lớn thứng đi về Bất chợt cậu nhìn thấy Có một người bước ra từ phòng của bảo Mặc dù trời khá tối Nhưng bóng lưng quen thuộc ấy Cũng đủ khiến cho Vũ cảm thấy hoảng loạn Trong lòng cậu có chút sợ hãi Có điều bước chân vẫn vô thức đuổi theo Bóng người phía trước cũng vội vã bước đi Khi ngang qua căn phòng của vợ chồng ông Lương Người nọ đã mạnh tay đẩy cửa bước vào bên trong. Vũ nhanh chóng tiến đến gần, đưa mắt nhìn qua khe cửa. Thầy mẹ của cậu chắc chắn không ở nhà. Ấy vậy mà giờ đây lại có ánh đèn dầu le lói hắt ra. Nường theo ánh sáng vàng nhạt ấy, cảnh tượng trước mắt khiến cho Vũ phải kinh ngạc thốt lên. Làm, làm sao có thể? Đúng như suy đoán vừa rồi của Vũ... Cái bóng lưng mà cậu trông thấy chính là của anh trai mình Nhưng chẳng phải Tâm đã chết cách đây không lâu Chính Vũ còn tự tay hạ quan tài của người anh cả xuống huyệt mộ kia mà Vậy bóng người đang đi qua đi lại trong phòng kia Hẳn là hồn ma của Tâm mà thôi nghĩ đến đây Vũ cảm thấy hoảng loạn vô cùng Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình Liệu có phải Tâm chưa siêu thoát được Nên linh hồn của cậu mới còn quanh quẩn trên trần thế Hay là do lo lắng cho đứa con trai đang đau ốm của mình. Nên hồn ma của Tâm mới quay về đây thăm thằng bé. Dù đang rất sợ hãi, Vũ vẫn muốn xác mình xem chuyện này là thế nào. Cậu bước vào bên trong, nhẹ giọng lên tiếng. Có phải là anh đấy không, Tâm? Tưởng đâu người kia sẽ quay lưng lại và mỉm cười với mình như lúc cậu ta còn sống. Nào ngờ khuôn mặt của Tâm biến đổi trong chớp mắt. Thoáng chốc. Cậu đã không còn cái vẻ hiền hòa như trước đây nữa rồi Thay vào đó là một cặp mắt sắc lạnh Từ khóe miệng của tâm còn chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ tựa máu Cánh tay của cậu ta vươn dài đến nắm chặt lấy cổ của em trai mình Đến khi Vũ hoàn hồn muốn thoát khỏi bàn tay cứng như gọng kìm của tâm thì đã quá muộn Cơ thể của cậu đổ cục xuống nền nhà Rồi cứ thế lịm dần đi Buổi sáng ngày hôm sau Trời vừa sáng, Hạnh đã thức dậy. Đi ngang qua phòng con trai thấy cánh cửa vẫn còn đóng chặt, nghĩ là hai chú cháu Bảo vẫn còn đang ngủ, Hạnh liền xuống bếp nấu ăn cho cả nhà. Khoảng nửa canh giờ sau khi cơm canh đã được dọn lên bàn, cô mới vào phòng gọi Vũ và con trai dậy. Nào ngờ Hạnh chỉ thấy một mình Bảo nằm ngủ trên giường, hoàn toàn không thấy bóng dáng Vũ đâu cả. Chẳng hiểu sao Hạnh lại có chút bất an trong lòng cô vội vã ra ngoài đi loan quanh tìm người em chồng vũ ơi về ăn cơm thôi em vừa đi hạnh vừa gọi liên tục nhưng không có tiếng của vũ đáp lại khi cô mở cánh cửa phòng của vợ chồng ông lương ra hạnh liền hốt hoảng kêu lên trời ơi em làm sao thế này vũ vũ ngay dưới nền nhà cách cánh cửa phòng độ chừng vài bước chân cơ thể của vũ nằm im trên đất Cả người đã lạnh ngắt không còn chút hơi ấm nào nữa. Vợ chồng ông Lương hay tin cũng nhanh chóng trở về. Khi tìm được thầy Lăng Lập đến nhà, ông bắt mạch cho Vũ xong, sắc mặt liền chậm xuống. Ông Lương sốt sắng hỏi. Còn, còn trải tuổi thế nào rồi thầy? Khe đặt cánh tay của Vũ xuống giường, thầy Lập chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của ông không giấu được vẻ đau buồn. Cậu ấy chết rồi. Nghe những lời này của thầy Lang chẳng khác nào xét đánh ngang tay. Vợ chồng ông Lương vừa mất đi người con trai cả, giờ đây người con út cũng chết một cách đột ngột. Bà Mai ôm chặt lấy xác của Vũ mà khóc nước nở. Hạnh phải cố gắng hết sức mới có thể lôi bà ra ngoài, tránh cho nước mắt rơi lên cơ thể của người chết. Đám tang của Vũ nhanh chóng được diễn ra. Khi ông Lương định cho người đi mời sư thầy đến làm tang lễ, lúc này Hạnh mới nhớ ra Lời mà thầy Lập đã nói với mình lúc trước Biết là ông Lương đang đau buồn Chẳng có lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện khác Nhưng Hạnh thực sự cảm thấy lo sợ Nhớ đâu trong nhà lại có thêm người phải chết cũng không chừng Cô đến gần ông Lương ấp úng nói Thầy, có khi nào chồng con mất phải giờ giấu Thế nên gia đình, gia đình mình mới Lời của Hạnh còn chưa nói hết Ông Lương đã cắt ngang con chạy đi mời thầy Mo Tuất đến đây. Trong lòng ông Lương cũng đã nghi đến một tình huống, có khi nào gia đình ông gặp phải hạn trùng tang. Nếu điều ông Lương nghi ngờ là sự thật, vậy chỉ có thầy Mo mới giúp được mà thôi. Hài nghe ông Lương nói như vậy thì vâng già rồi vội vã chạy ra khỏi nhà. May mắn là thầy Tuất vừa mới đi làm pháp sửa nơi khác về, ông còn chưa kịp nghỉ ngơi đã lại hay tin trong làng có người chết. Gặp được thầy Tuất Hạnh cũng kể sơ qua chuyện đã xảy ra trong nhà mình. Nhìn trên người của cô chẳng hề có âm khí, ngược lại có một tầng tà khí vây quanh người Hạnh. Thầy Tuất đoán mọi chuyện không liên quan đến cái chết của chồng cô. Ông vào nhà lấy vài thứ quan trọng bỏ vào trong tay nải của mình. Đến khi quay ra, thầy Tuất nhìn Hạnh được thúc dục Mau quay trở về, e là gia đình đã gặp phải đại hạn rồi. Dứt lời thầy Tuất và Hạnh nhanh chóng đi đến nhà ông Lương. Vừa bước vào đến ngõ, ngực của ông đã đau nhói lên mấy hồi. Tà khí giày đã khiến cho thầy Tuất không thở nổi. Ông lấy từ trong tay nải ra một lá bùa màu vàng, đưa lên miệng nhai nuốt. Một lát sau nhịp thở của thầy Tuất mới trở lại bình thường. Ông cũng đưa cho Hạnh một lá bùa tương tự, dặn cô cất trong túi áo của mình để phòng thân. Xem ra trong nhà ông Lương có bùa ngãi. Tuy nhiên với tình trạng hiện giờ E là ngại này đã thành tinh Nên tả khí mới mạnh đến mức Thầy Tuất là người có pháp lực Còn cảm thấy khó chịu Vậy người thường mất mạng Cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi nhân lúc Hạnh không để ý Thầy Tuất có đưa tay lên bấm một quẻ Đại thể ông cũng đã đoán ra được vài phần Nhưng muốn hiểu rõ chuyện này Có lẽ vẫn phải hỏi tưởng tận chủ nhà Mới biết được Khi chồng Tây ấn đường tối đen Của ông Lương Thầy Tuất càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình trước đó Không đợi cho ông Lương kịp mở lời Ông liền hỏi Trong nhà có thứ gì không sạch sẽ Hãy mau mang ra đây Những lời này của thầy Tuất khiến cho ông Lương có chút ngỡ ngàng Trong thoáng chốc ông không hiểu được thầy mong muốn ám chỉ điều gì Nhưng hẳn là phúc đức nhà ông Lương còn dày Trong lúc gấp cáp này ông bất chợt lại nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng Sự việc này phải kể đến khoảng thời gian 30 năm về trước Khi nhà ông Lương vẫn còn sống trong cảnh nghèo đói Vì không muốn vợ con phải rơi vào kết cục như anh cạ của mình Ông đã mạo hiểm tìm đến thầy Mo Phát ở trên bàn Người mà ông biết đến khi ngồi trong quán nước ven đường Ông Lương dùng tất cả số tiền còn lại trong nhà để thỉnh bùa cầu tài Với hy vọng cuộc sống của gia đình ông sẽ khấm khá hơn Quả đúng như lời đồn đại của hai người lạ mặt mà ông Lương đã gặp trong chuyến đi buôn đó Kể từ ngày đem lá bùa ấy về cất giữ trong nhà Công việc của vợ chồng ông cứ mỗi lúc càng thêm thuận lợi Từ cảnh thiếu ăn thiếu mặc khốn khó cùng đường Rất nhanh ông Lương đã có tiền sửa sang lại nhà cửa Vợ con ông được sống trong gấm vóc lụa là Khiến cho bao người phải ngưỡng mộ Nhưng chính vì cuộc đời quá yên ấm Mà ông Lương dần quên đi lời can dặn của vị thầy mo kia. Trong vòng 5 năm, chậm nhất là 10 năm phải mang lá bùa đến đây đưa lại cho ta. Bằng không, hậu quả khó lường. Bởi vì muốn lá bùa phát huy tác dụng, người giữ bùa phải nuôi vận may bằng máu của mình. Mỗi khi nét mực đỏ trên tờ giấy phai nhạt đi, ông Lương lại cắt tay lấy máu tô đậm từng đường nét trên đó. Làm như vậy thì công việc buôn bán của ông mới có thể luôn được thuận lợi. Thầy Mo cũng khuyên nhiều ông Lương không nên quá tham lam. Khi nào gia đình vượt qua được cơn nguy khốn, dù chưa đến thời hạn thì vẫn còn có thể đem lá bùa đến trả cho ông ta. Nhưng lòng tham của con người thường không thấy đáy. Ai mà chẳng mong cầu sự giàu sang cho gia đình mình kia chứ. Ông Lương lại còn vô cùng thương vợ, thương con. Ông sợ đem trả lại lá bùa rồi vận may cũng vì thế mà biến mất Ông không muốn gia đình mình quay trở lại cảnh khốn khổ lúc trước Hơn nữa khi 10 năm rồi 20 năm trôi qua Gia đình ông vẫn sống bình an vô sự Điều này càng khiến cho ông lương tin rằng Chỉ cần giữ lá bùa ấy mãi Thì con cháu của ông sau này cũng được sung sướng an nhàn. Lời thầy Mo đã nói Chắc chỉ là để dọa dẫm mình đừng quá tham lam mà thôi Để tạo phúc cho chính mình sau khi có được tiền của trong nhà, vợ chồng ông Lương cũng đã giúp đỡ rất nhiều người nghèo khó ở làng vạn này. Ngỡ rằng phúc đức ấy có thể giúp cho ông giữ mãi được vận may bên mình, mãi cho đến khi xảy ra cái chết đột ngột của tâm. Vị trí nhớ không còn như trước nên ông Lương mới quên đi lời cảnh báo của thầy Mo Phát. Giờ đây đứa con trai út lại mất mạng không rõ nguyên do rất có thể những chuyện này là hậu quả của việc ông không trả lại lá bùa cầu tài kia. nghe đến đây thầy Mo Tốt chỉ biết lắc đầu đầy bất lực. không có loại bùa nào cần phải dùng đến máu người tô vẽ nhiều lần như vậy. là nhà ông đã bị thầy Mo kia lừa gạt giúp ông ta nuôi ngải cầu tài. có thể nói người được hưởng lợi từ bùa cầu tài chính là tên thầy Mo kia. tiền của mà gia đình ông lương có được đều là trùng hợp mà thôi. Do ông là người chăm chỉ, lại khôn lanh, biết tính toán làm ăn nên công việc mới ngày một thuận lợi. Chính điều này lại khiến cho ông lầm tưởng. Mọi thứ đều là do buộc cầu tài đem đến cho mình. Vậy nên ông Lương mới tin tưởng dùng máu của mình để nuôi ngại cho thầy mo phát trên bàn. Nhưng cũng vì ngại được nuôi bằng máu của ông, nên đến một ngày, khi ông dừng làm việc này, ngại sẽ phản chủ. Chính ông Lương và người thân trong gia đình, phải gánh chịu mọi tài ương thay tên thầy mo kia ông ta từng dặn ông lương phải mang trả lại lá bùa chẳng phải do lòng tốt hay gì cả thầy mo phát là lo đến một ngày ông lương kiệt sức việc nuôi ngài bị gián đoạn khiến cho ông ta không còn được hưởng lợi từ bùa cầu tài nữa thầy tuất đoán không lầm thì giờ này tên thầy mo kia hẳn là đã mất mạng rồi bởi hiện giờ sức mạnh tà khí từ ngài cầu tài vô cùng lớn Ông Lương còn sống được đến hôm nay đúng là phúc đức tổ tiên để lại. Nếu không mau chóng diệt ngãi, e là trong nhà sẽ còn thêm nhiều người phải chết. Thậm chí người dân làng vạn cũng bị liên lụy theo. Ông Lương thấy vậy thì hoảng sợ vô cùng. "Thế à, bây giờ phải làm sao hả thầy?" "Đầu tiên thì thầy tuất lấy lá bùa ra châm lửa đốt đi, phần cho tàn đem bỏ ra vườn rồi rải rượu trắng lên." tuy nhiên mọi việc không chỉ đơn giản như thế vừa rồi trong lúc không ai để ý thầy tuất đã dùng tâm thức để nói chuyện với hồn ma của vũ ông biết được ma ngải kia đã có hình dạng con người nó có thể tự do đi lại việc lấy mạng người nhà ông lương dễ như trở bàn tay nhưng giờ để xác của vũ nằm lạnh lẽo trên giường thầy tuất cũng không đành lòng đành đợi cho tang lễ của cậu ta được diễn ra suôn sẻ ông sẽ lập đàn tế lễ để diệt ngải tinh Cũng là giải đi đại hạn cho gia đình ông Lương. Có điều thầy Tuất chưa vội nói ra chuyện này cho ông ta biết. Tránh để mọi người lại hoảng sợ một phen. Thầy Tuất đưa mắt nhìn dáng vẻ đầy mệt mỏi của người chủ nhà. Ông khẽ nói. Mọi người cứ bình tĩnh lo ma chay cho cậu Vũ. Mọi chuyện đợi xong việc rồi tôi sẽ nói sau. Ông Lương lúc này chẳng dám làm cản Mọi việc ông đều nghe theo toàn bộ sự sắp đặt của thầy mo. Nửa lời cũng không dám cãi lại Bởi vì trong lòng còn nhiều nỗi bất an Thành ra suốt thời gian đám tang của Vũ diễn ra Người nhà ông Lương ai ai cũng mang vẻ mặt thất thần không yên Mãi cho đến khi việc chôn cất của Vũ được hoàn tất Mọi người mới vội vã quay trở về nhà Ông Lương và vợ con cùng giúp thầy Mo chuẩn bị mọi thứ Cho buổi lễ vào nửa đêm nay Bản thân thầy Tuất cũng chẳng hề nhàn dỗi Ông mượn căn phòng của vợ chồng ông Lương để làm việc của mình. Đóng chặt cánh cửa, ngăn không cho ai bước vào làm phiền. Thầy Tuất lấy trong tay nải của mình ra một sấp giấy màu vàng nhỏ bằng ba ngón tay. Sau đó ông dùng mực đỏ hòa lẫn với máu của mình để vẽ lên đó những ký tự kỳ lạ. Vừa vẽ ông còn vừa đọc thần chú để giúp bùa linh ứng. Đây chính là những lá bùa để bảo vệ người nhà ông Lương bình an vượt qua đại nạn này. Việc làm này hao tổn sức lực vô cùng. Thầy Tuất cũng không thể vội vã. Khi lá bùa cuối cùng được chỉ chú xong thì trời cũng vừa tối. Thầy Tuất đứng dậy khẽ vươn người một cái cho tỉnh táo. Ông bước ra bên ngoài nhờ hạnh chuẩn bị cho mình thêm một ít tỏi và muối hạt. Những thứ này ông đem rải ở xung quanh nhà của ông Lương. Vào nửa đêm nay rất có thể Thầy Tuất còn phải gọi âm binh của mình đến để giúp đỡ. Vì thế, bà Mai... Xuống bếp nấu thêm một nồi cháo trắng Đặng xong buổi lễ Thầy Tuất sẽ dùng cháo đó Để cúng khao quân của mình Khi tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ Nhận thấy thời gian cũng đã gần nửa đêm Thầy Tuất lên tiếng "Bê chiếc bàn gỗ ra đi Ông Lương và Phong cùng nhau Khiêng chiếc bàn ra để giữa sân Trên đó có bày một chiếc lưu hương bằng đồng Mặt ngoài của lưu hương Được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ Ở hai bên còn đặt hai cây đèn dầu Đã được thắp sáng Phía dưới còn có rất nhiều quần áo vàng mã. Thầy Tuất ra hiểu cho người nhà ông Lương ngồi ở phía sau lưng mình. Ông chậm rãi châm lửa đốt cháy nắm hương, miệng bắt đầu lầm nhẫm đọc thần chú. Một cơn gió từ đâu kéo đến mang theo cả đám bụi mù mịt. Trên bầu trời tối đen như mực dần dần xuất hiện bóng dáng của ngài tinh. Đây chính là ma ngại mà ông Lương đã nuôi trong suốt mấy chục năm qua. Giờ đây nó đã có hình hài và sức mạnh vô cùng to lớn Nếu không nhanh chóng để đi tả khí trên người nó Hẳn là làng vạn này sẽ rơi vào cảnh thảm sát chứ chẳng chơi Dù vậy thầy Tuất vẫn chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi trước con ma ngại này Ông nói bằng giọng tử tốn Ngại tinh kìa hãy mau tìm nơi tu tập để trả nghiệp hại người Trước đó ma ngại này vì không được máu của ông Lương nuôi dưỡng nữa Để tiếp tục tu luyện thành ngại tinh đã khiến cho tâm trở nên điên dại rồi cướp đi tính mạng của cậu ta. Máu từ người tâm chảy ra đã được ma ngại hút lấy, sức mạnh của nó cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Có một điều khi tính tả khí trong người bộc phát ra, ma ngại sẽ không thể ngừng làm hại người khác để hút máu nuôi sống cơ thể của mình. Cái chết của Vũ chính là minh chứng cho điều này. Ngay cả thằng Bảo bị bệnh cũng là do ngại tinh gây ra. Nhưng do thằng bé được linh hồn của tâm bảo vệ, thế nên nó mới có thể sống được đến bây giờ. Tất nhiên mà ngài nào có dễ dàng nghe lời khuyên bảo của thầy Mo kia chứ. Nó nhìn đám người nhà ông lương với ánh mắt đầy thèm khát, càng là những người có lòng tham càng khiến sức mạnh của ngài tinh lớn dần. Mà ngài cất lên một tràng cười man dở. Đoạn nó cất lên giọng nói ồm ồm. Tên thầy Mo chết tiệt dám làm hỏng việc của ta, ta sẽ cho mày biết tay. Lời còn mang ngại vừa dứt, một trận cuồng phong nổi lên. đám người nhà ông lương bấu chặt bàn chân xuống đất mới có thể ngăn mình bay vào không trung. cả nhà ôm chặt lấy nhau, khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ nỗi sợ hãi vô cùng. ở bên trên thầy Mo Tốt một tay giữ lá bùa, một tay cầm kiếm cỗ thì triển pháp lực. khi cây kiếm đâm vào giữa lá bùa. Có một luồng khói trắng từ thân kiếm bay lên tạo thành vòng tròn bao quanh người ma ngại. Vòng tròn ấy mỗi lúc một nhỏ dần khiến cho ma ngại đột nhiên quản quại vì đau đớn. Nó ngã ngựa ra đất rồi lăn lộn mấy vòng. Tay của ma ngại cũng là một động tác kỳ lạ. Dường như nó đang muốn dùng hết tà khí trên người mình để chống lại thầy mo Có điều thầy Tuất đã nhanh hơn một bước rút ra một lá bùa khác rồi sán lên trán ma ngại. Ngay lập tức cơ thể của Ngài Tinh tan biến Chỉ để lại một làn khói đen kịt hòa và không trung Ông nhìn thân xác mà Ngài tan biến Lòng thầm vui mừng May là mày chưa đạt được sức mạnh cao nhất của loài Ngài Ban đầu thầy Tốt còn có chút lo sợ Chuẩn bị cả việc gọi âm binh đến giúp Nào ngờ với pháp lực của mình Ông đã tự tay tiêu diệt được Ngài Tinh Nhưng cũng vì vậy mà pháp lực bị ảnh hưởng nặng nề Lúc này ngực của thầy Tuất bỗng chốc đau nhói. Ông cuối gặp người rồi nôn ra một ngụm máu đỏ tươi. Ông Lương thấy vậy thì hô lớn. Thầy, thầy có sao không ạ? Thầy Tuất khẽ lắc đầu tỏ ý mình không sao. Tất cả đều là nhờ vào sự chuẩn bị chu đáo của ông trước đó. Vận hạn của gia đình ông Lương cũng nhờ đó mà được hóa giải. Sau khi buổi lễ kết thúc, thằng Bảo cũng khỏe mạnh trở lại. Có điều... Vợ chồng ông Lương vẫn nghe theo lời khuyên của thầy Mo, đem tiền của trong nhà ra giúp đỡ những người dân nghèo khổ trong làng. Giá cả hàng hóa trong mấy cửa tiệm được giảm xuống mức thấp nhất, để ai ai cũng có thể mua được đồ ăn ngon. Câu chuyện dùng bùa cầu tài của nhà ông Lương được người dân đem ra kể lại cho con cháu đời sau, coi như một bài học để răn đe con người ta không nên tham lam quá mức, tránh để bản thân và người xung quanh mình gặp nạn. Không cần phải dùng bùa ngại để cầu vận may. Chỉ cần luôn chăm chỉ làm việc sống lương thiện. Át ông trời cũng chẳng phụ lòng người. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Quyên Vũ. cảm ơn, ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Duy Thuận và Tú Quỳnh trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát sóng tiếp theo.